Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu ta từng khiến con nhiều fan khốn đốn Được rồi, được rồi Người ta hư, chỉ có con là ngoan Bà Mỹ vẫn chắc rằng Con gái mình có thành kiến quá lớn Với cậu bé đó Thôi bỏ đi, con không nói với mẹ nữa Nhưng mà bao giờ thì con được xuất viện vậy Chắc là ngày mai Lần sau chạy lễ tới Con phải bảo với cậu ấy là đi hỏi xem Mẹ đi rửa bát, con nằm đây ngoan nhá Vâng ạ Nhưng tại sao lúc nào cô xuất viện Lại phải hỏi Nam Trạch Lễ, khó hiểu nhỉ? Ôi, không khí ngoài này thật dễ chịu. Bộ tinh bảo chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên vẫn phải ngồi xe lăn để Nam Trạch Lễ đẩy đi tản bộ trong bệnh viện. Đúng là rất dễ chịu, nhưng được đi như cô thế này thì còn dễ chịu hơn, Nam Trạch Lễ nói với giọng giận dỗi. Nam Trạch Lễ, chúng ta nói chuyện nhé. Bỗng dưng bộ tinh bảo nói. Sắc mặt Nam Trạch Lễ lại xê sầm xuống, cọ dừng bước chân, tay ẩn mạnh trên tay cầm của xe lăn nhìn những cánh hoa đang kêu vũ trong gió. Có được không? Bộ tình bảo đứng lên, ngừng đầu nhìn cậu. Cô thay mặt ông ta, tới thuyết phục tôi à? Giọng nói lạnh lùng của nam sạch lễ khiến bộ tình bảo bất giác, thấy nổi gai ốc ngay giữa thời tiết nóng bức như thế này. Đúng là chú nam có ý này. Cả nhà trường và thầy cô giáo cũng vậy, mọi người đều không muốn nhìn thấy cậu xa đoạn như vậy nữa. Cô Thành Thực nói. Vậy còn người khác không? Kể hết tên những người muốn cô tới thuyết phục tôi ra, tôi xem có ai có thể khiến tôi thay đổi được không. Nam chạy lễ dỉu nhẹ lên vai cô, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Cô cắn nhẹ môi, lắc lắc đầu, trong đôi mắt mở lớn là hình ảnh khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Nam Trạch lễ. Vậy, nếu tôi không đồng ý thì sao? Nam chạy lễ cười lạnh lùng, buông tay ra, xem ra cậu đã đánh giá quá cao bản thân. Trong lòng bộ tinh bảo cậu chỉ là một học sinh cả biệt. Tất cả mọi người đều muốn tránh xa mà thôi. Vậy thì tôi vẫn còn đi theo cậu. Cùng cậu đi học, cùng cậu về nhà, ngay cả lúc cậu ăn cơm trưa, tôi cũng phải đi theo. Nếu có thể tôi muốn đi theo cậu 24 tiếng đồng hồ, cho tới khi cậu đồng ý với tôi mới thôi. Bộ tình bảo xa sầm mặt, nghiêm túc nói trong mắt cô ánh lên sự kiên định. Nếu cô nói ra lý do đó, có thể tôi đã đồng ý. Nam sạch lễ thầm nghĩ. Bộ tình bảo không nói thêm gì nữa, những cánh hoa bị con gió cuốn đi hết cánh này tới cánh khác. Gió nhẹ nhẹ thổi hai con người trẻ tuổi im lặng nhìn nhau. Ánh mặt trời rơi trên người nam chạch lễ và đáo sơ mi của cậu khẽ bay lên, giống như một thiên thần đang vẫy nhẹ đôi cánh nhỏ bé và mong manh của mình, chờ đợi sự xuất hiện của một cô tiên nhỏ. Sau lần chia tay không vui ở bệnh viện lần đó, hai người vốn dĩ đã có chút tiến triển lại bắt đầu bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Bộ tình bạo chán nản thở dài, Lại một lần nữa đứng dưới gốc cây táo trở nam sạch lễ, cô vẫn tin tưởng rằng chỉ cần đứng ở dưới góc cây táo này chắc chắn sẽ gặp được cậu. Sáng đỏ cuối cùng của trời đã biến mất, cơn gió đêm mát mẻ thổi bay mài tóc dài của cô, mùi táo thoang thoảng bao vây lấy cô, nhưng nam sạch lễ thì vẫn chưa xuất hiện. Phục, những ngọn đèn xung quanh đều sáng lên, những vì sao trên bầu trời cũng không ngừng nháy mắt, nhưng nam sạch lễ vẫn chưa xuất hiện. Tại sao nam sạch lễ còn chưa tới? Lẽ nào chiều nay cậu không phải đi học sao? Trên con đường đông đúc, toàn người, là người, tiếng khỏi xe nối tiếp nhau, bộ tình bảo bịt chặt hai tay, lèn lỏi giữa đám đông. Bỗng dưng, một bóng người cao gầy đang cúi thấp đầu, chuẩn bị qua đường lọt và mắt bộ tình bảo. Bộ tình bảo sáng mắt lên, cô lập tức chạy tới, kéo mạnh tay người đó. Nam sạch lễ! Quay đầu lại nhìn cô, là một gương mặt xa lạ. Anh ta nhướng mày nhìn bộ tinh bảo Bỗng dưng chàng trai này vỗ đầu mỉm cười Có phải chị bộ tinh bảo không ạ? Chị tìm trạch lễ phải không? Em cũng đang đi tìm cậu ấy đây Ánh đèn đường của buổi chiều hoàng hôn Chiếu lên mài tóc màu hạt rẻ Để dài của chàng trai Khiến nó ánh lên tia sáng kỳ lạ Cậu là... Bộ tinh bảo cố nhớ lại Nhưng không thể nào nhớ ra Người trước mặt mình là ai Chị chắc là không nhớ em rồi Em là Mẫn Huyền Tân, là bạn thân của Vũ Đô Thần và Nam Trạch Lễ. À vậy à, vậy em có thể giúp chị tìm Nam Trạch Lễ được không? Bộ tình bảo vội hỏi, trưởng giác mách bảo với cô rằng người con trai này chắc chắn có thể giúp cô tìm ra Nam Trạch Lễ. Chị đi cùng em nào. Trong quán rượu, tiếng nhạc ồn ào đập vào màng nhĩ mọi người, những ánh đèn đủ màu sắc nhanh chóng lướt qua từng góc của quán rượu tất thảy mọi thứ ở đây đều giống như một đám thú nhún không ngừng chuyển động bộ tình bảo cảm thấy trắng mặt hoa mắt chắc lễ tôi tới rồi mận Nguyễn tân bỗng dưng trở nên nhiệt tình hơn ngồi xuống chiếc ghế ở giữa cầm cốc nước trên bàn lên rót vào miệng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện